Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 2909 đáng sợ ngọc la phong. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz, mà ngoài ra, lâm hiên không nữa dư thừa động tác, tựa hồ đối với thủ. Đoạn của mình tin tưởng 10 phần đã có nắm chắc có thể làm cho cái. Này cá lọt lưới hồn quy địa phủ, giờ phút này tinh thần của hắn tất. Cả đều bị trước mắt cái kia xinh đẹp linh quang bảo khí hấp dẫn ở. Tuy nhiên tại mấy vạn dặm bên ngoài, Lâm Hiên liền phát hiện cái này. gì chịu không phải chuyện đùa, nhưng mà khoảng cách gần xem, nhưng lại càng thêm rung động lòng người. Như thế xinh đẹp, như thế bàng bạc. Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên, kinh nghiệm mưa gió nhiều, Vô số kể gặp mặt bảo vật càng là khó có thể nói hết Cái khác không đề cập tới Hắn cử cung tu du kiếm uy năng tự khiến Người vé mắt về phần tiềm lực Cái kia càng là kinh thế hải tục Nếu như mình có cử động hà phi thăng một khắc Bảo vật này thậm chí có thể Tấn cấp thành tiên phủ kỳ chân đấy Ngoài ra, lam sắc tinh hải bên trong ngũ long tỷ Càng là thần bí cho Tới bây giờ, Lâm Hiên cũng không biết rõ nó lai lịch. Nhưng phẩm cấp tuyệt đối không thấp, Lâm Hiên thậm chí có phỏng đoán. Nếu như không có đoán sai, vật ấy vô cùng có khả năng là trong truyền. Thuyết tiên thiên linh bảo. Ngoại trừ cách này hai kiện nghịch thiên tri vật, Lâm Hiên thân ra. Cũng có thể so sánh độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Kinh nghiệm đắt như thế phong phú hơn nữa lâm hiên trầm ổn tính cách đương nhiên sẽ không theo liền ngạc nhiên rồi nhưng mà trước mắt gì triệu chắc chắn làm cho người ré mắt Mặc dù lâm hiên gặp lại thức uyên bác giờ phút này cũng bị cái kia xinh đẹp linh quang bảo khí hấp dẫn ở tìm hoài thị ca hơi to nơ cơm tỷ hơi à Tự nhiên chui tới cửa, vân đoán chi thuật tạm. Thời không đề cập tới, Lâm Hiên cảm giác một đoạn thiên lớn cơ duyên, đụng như chính mình. Không biết cái kia bảo bối cái gì lai lịch, bất quá đã gặp tự nhiên. Không có sai qua đạo lý, tu tiên giới là cường giả vi tôn đấy thiên. Tài địa bảo có thể lấy tới, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không khách khí. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đắt như lấy phía trước cái kia hoa. Mỹ Linh Quang bay qua. Cùng lúc đó bên kia. Cái kia cầm y thư sinh đồn quang toàn bộ triển khai thoát được là nhẹ. Nhàng vui vẻ đầm địa, chủ thượng trừng phạt hắn cố nhiên trong nội tâm. Sợ hãi, nhưng mà trước mắt bảo chủ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Thằng này cũng là phân thần kỳ độn quang tốc độ không thể nói trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm nhưng cũng là nhanh chóng phi thường đấy hoàng sợ phía dưới trong đầu buồn bực chạy đi bất chi bất giác. gần đã bay mấy vạn dặm đột nhiên một hồi vù vù âm thanh truyền vào lỗ tai đức quảng chợt cao chợt thấp lại để cho người cảm thấy thập phần ruột gì. cẩm y thư sinh ngẩn ngơ Độn quang tốc độ không giảm, lại tải trong. Lúc cấp bách quay đầu lại đến. Cái này vù vù âm thanh tốt kỳ quái, ngược lại không giống cái kia. Cường địch đuổi theo. Nhưng hắn cũng không dám khiên thường, độ kiếp. Cấp bật lão quái vật, thủ đoạn đều là huyền diệu dù gì đến cực điểm. Tại vạn giảm bên ngoài lấy đầu người cấp, cũng tuyệt không phải hầu ngôn. Loạn ngữ. Tóm lại cẩn thận một chút là không sai. Kết quả lại là một ít nhạt điểm sáng màu bạc ánh vào trong tầm mắt. Số lượng không coi là nhiều, giải rác cũng không quá đáng mười cái. Nhưng lại tới thập phần nhanh chóng thậm chí so với chính mình độn. Quang tốc độ còn muốn nhanh một ít. Trong lòng của hắn kinh nghi bề bộn ngưng thần nhìn lại. Tuy nhiên, không. Lắm thấy rõ ràng Nhưng mơ hồ tựa hồ là một ít Ông mật dạng Đích sự vật Nhưng cùng bình thường ông mật bất đồng Những Này kỳ trùng trên Người hoa văn thần bí kỳ lạ Tản mát ra màu bạc nhạt sáng bóng Khu trùng thuật Cẩm y thư sinh một tiếng kinh dị Nhưng rất nhanh Trên mặt nguyên vốn Cả chút vẻ mặt sợ hãi Lại bình tĩnh xuống dưới Trước mắt kỳ trùng hắn tuy nhiên nhận thức không ra Nhưng chỉ có giải Giác mười cái lại có thể lấy chính mình không biết làm sao Dù sao hắn cũng là phần thần cấp bậc tu tiên giả Đối với tại thực lực của mình Vẫn có như vậy mấy phần tin tưởng đấy Đối mặt độ kiếp kỳ Cố nhiên là thập tử vô sinh ghét cục Nhưng trước mắt chỉ là mấy cái kỳ trùng mà thôi lại không có có gì đặc biệt hơn người hắn độn quang hơi trì hoãn sau đó hai tay vừa nhấc toàn thân âm khí dâng lên sau đó tại trong chốc lát ngưng tụ đến trên tay rồi sau đó phúc phúc hai tiếng truyền vào lỗ tai trên hai tay hắc khí một chút truyền hướng sau đó gần bỗng chốc nhảy lên ra biến thành hai đầu một sừng mực mãng bay bắn qua đối với Ngọc La Phong miệng lớn thôn phải đi lên Đây cũng không phải là bình thường bí thuật Cái này hai đầu mực mãng Đều là hắn dùng bổn mạng âm khí huyến hóa ra đến đấy Cùng hắn lòng có thông minh sắc xảo Mỗi một lần miệng lớn mở ra tất Có Ngọc La Phong bị nuốt vào Rất nhanh, giải rác hơn 10 cái kỳ trùng Gần biến mất vô tung Thuận lợi như vậy Cẩm y thư sinh kinh ngạc ngoài trên mặt lại không có bao nhiêu vui. Mừng. Tuy nhiên hắn không cho rằng cái này hơn 10 cái kỳ trùng có thể làm. Bị thương chính mình. Nhưng là không có lẽ không có chút nào sức hoàn. Thổ. Nói như thế nào cũng là cái kia lão quái vật thả ra. Nếu quả thật nhỏ. Yếu đến trình độ như vậy. Hắn như thế nào lại phóng cái này kỳ trùng. Để đối phó chính mình đâu này. Chuyện ngu xuẩn như vậy, đối phương không có khả năng đi làm. Nói một cách khác, cái kia kỳ trùng bị mực mãng thôn phệ, chỉ sợ cũng là có khác kỳ quặc rồi. Không hổ là phân thần kỳ, cách này cầm y thư sinh phản ứng, đó cũng là tương đương nhanh. Nhưng mà như trước đã chậm, hắn ý nghĩ này vừa mới chuyển qua bành. Tiếng bão liệt truyền vào lỗ tai, cái kia hai đầu mực mãng thân thể. Rõ ràng cùng một chỗ nổ tung mất. Ông! Sau đó vù vù âm thanh hành động lớn. Ngọc la phong tại âm khí trong hiện ra mà ra, như trước là sinh long. Hoạt hổ, vừa mới bị mực mãng nuốt xuống vào bùng, dường như đối với. Chúng nó mày may ảnh hưởng cũng không. Hung giữ liền giết lên đây. Gần như vậy khoảng cách cầm y thư sinh muốn tránh cũng không được. Bất quá phản ứng của hắn cũng là phi thường nhanh chóng thò tay tải. Cái ớt vỗ, một nho nhỏ tấm chắn theo miệng mặt phun ra. Nganh phong biến dài, sau đó hóa thành một đen kịp dày đặt tấm chắn. Đưa hắn toàn thân bên ngoài mặt. Ngọc La Phong vừa vặn bị ngăn cản ở bên ngoài rồi. Thô, may mắn còn kịp. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua Con mắt gần chừng được sâu sắc Đấy trên mặt tràn đầy vẻ khó tin Cái kia tấm chắn rõ ràng mảy may Cũng không có công dụng biến thành Màn sáng cũng không có phá Nhưng mà ngọc la phong hai cánh mở ra Rõ ràng bỏ qua phòng ngữ đơn giản chui đi vào Cái này điều này sao có thể đây này Cẩm y thư sinh thì thảo tự nói, lời còn chưa dứt, Ngọc La Phong đã hung dữ như hắn bay nhào tới. Cả tấm chắn pháp bảo đều không có công dùng cái kia điểm hộ thể âm. Khí tự nhiên lại càng không dùng để gần như là mây bay thứ đồ tầm. Thường đối với Ngọc La Phong khởi không đến mảy may cách trở. Đáng giận, cẩm y thư sinh kinh sợ ngoài, miễn cưỡng nhổ ra một đoàn âm khí suy suy tiếng xé gió truyền vào lỗ tai cái kia đoàn âm khí trong thấy Ẩm hiện móng vuốt nhọn hoắt lập lò Nhưng lại có tanh tử tỏ khắp mà Ra hiển nhiên bên trong đường kịch độc Thằng này phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng sông tới Ngọc La Phong đều bị bên ngoài mạng Phúc phúc phúc thanh âm truyền vào lỗ tai Ngọc La Phong bị móng vuốt Nhọn hoắt đánh trúng Nhưng mà ngoại trừ đem chúng nó xông lại thế hơi, chút ngăn trở nhất thời không có mày may công dụng. Một cách cũng không có vấn lạc. Ngọc La Phong sinh trưởng tuy nhiên chậm chạp vô cùng, nhưng trải qua Lâm Hiên lâu như vậy đào tạo, cùng qua so sánh với uy lực hiển nhiên lại gia tăng lên không ít. Hôm nay Ngọc La Phong không chỉ có phá phòng thủ hiệu quả, thân thể Cũng cứng cỏi rất nhiều tuy nhiên không tới thủy hỏa bất xâm, đau. Thương bất nhập tình trạng nhưng bình thường công kích đối với nó cũng không có công dụng. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.